chương mười gian Ly vô sĩ trí óc một lần nữa trở về hiện tại lúc này hẹn người sau buổi hoàng hôn nói với tôi bọn họ đều nói hôm nay cô động phòng trò chơi ngu ngốc họ quan động xong rồi hẹn người sau buổi hoàng hôn nhanh như vậy xem rõ ràng là cô gã cho người không thuộc về mình rồi không bằng tìm tôi làm nơi nương tựa đi trò chơi ngu ngốc họ quan Hôm nay mọi người đều quá mệt mỏi thôi Hẹn người sau buổi hoàng hôn Quá mệt mỏi, còn có tinh lực lên nạn Thích, tôi còn có thể nói gì hơn Xem ra càng để thích càng phiền toái Chỉ đành trả lời la đại huynh nhất lực thay tự bí mật cho tôi đấy hơn nữ đừng để chuyện này đến tay hạp tử nha Hẹn người sau buổi hoàng hôn Biết bí Nhon yếu diện thủ yếu bì Đạo lý này tôi biết Chú thích! Nhân yếu diện thụ yếu bì Người còn mặc cây còn vỏ, ý là còn giữ thể diện Hết chú thích! Chuyên ra hắn có chức hiểu lầm Nhưng mà tôi cũng không muốn cùng một người đàn ông thảo luận sâu sắc về vấn đề này Làm phái ngượng ngùng trả lời Lão đại! Huynh đừng nghĩ nhiều, chúng ta vẫn là đi đánh quái đi Hẹn người sau buổi hoàng hôn Nói! Cô thật không nghĩ đến tôi Trò chơi ngu ngốc họa quang Được rồi, cho anh một cơ hội Đêm nay đi giúp tôi Hẹn người sau buổi hoàng hôn Gửi đến một cái emo chảy nước miếng Trò chơi ngu ngốc họa quang Đánh quái Đêm nay đi giúp tôi đánh quái Hẹn người sau buổi hoàng hôn Trong ấn tượng của tôi, hẹn người sau buổi hoàng hôn chính là một tên của cái bự lăng nhăng Tôi cảm thấy bộ dạng của hắn khẳng định sẽ rất có vẻ hiền mọn bị ủi. Bởi vì theo tôi thấy, trình độ hiền mọn của diện mạo mộ một người đàn ông cùng với trình độ hiền mọn của bản thân hắn có quan hệ trực tiếp với nhau. Cũng không thể nói tôi trông mặt mà bắt hình dòng. Bạn nghĩ coi, nếu dễ nhìn như kiểu sen ly, nếu tính phụ hướng của hắn bình thường, phụ nữ muốn cuốn lấy không không kiệp, làm sao còn có cơ hội cho hắn bị ủi hiền mọn chứ? Chú thích tính phụ hướng. Bình hướng thanh dục giới tính Thế chú thích Mà tôi nói Hẹn người sau buổi hoàng hôn tán hình Cũng là có chứng cứ Tôi từng xem qua blog của hẹn người sau buổi hoàng hôn Ảnh chụp trên đó toàn là mỹ nữ Đều là tán người bốc lửa về cảm mê người Có một lòng tôi định không được hỏi hắn Mấy cảnh mỹ nữ đó cướp ở đâu ra Tất cả đều là ngôi sao nước ngoài đúng không Nếu không sao tôi cũng chưa từng thấy qua bao giờ Mọi người đều đoán coi hắn trả lời thế nào Hắn vậy mà còn vô liêm sỉ nói Đều là bạn gái của tôi, thời điểm khác nhau Thiện tai, lão tử cuối cùng cũng tìm ra được người mặc còn dày hơn tôi Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại Thì người sau buổi hoàng hôn đối với tôi luôn luôn khách khí Bỗng nhiên cũng vui đùa một chút có thể chấp nhận được Lòng qua đáng nhất tôi cũng quên hắn đã nói câu gì Dù sao chính là ngay nhiên đùa giỡn tôi lúc ấy tôi thẹn quá hóa giọng, trực tiếp đem hắn từ danh sách bạn tốt khai trừ. Quy Quy cũng đưa vào sổ đen. Kết quả ngày hôm sau, tên nấu chết đi sống lại với một con quái. mắt thấy sắp đến lúc Nguy, hắn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem con quái kia đánh bay. lúc ấy tôi cũng đã ngu dợn phân nửa. thế hai người lại trở lại tốt đẹp. tóm lại, tôi với hắn chính là muốn tức cũng không giận nổi. Hai người cứ cãi nhau ẩm như vậy, ở chung coi như cũng hòa hợp Hẹn người sau buổi hoàng hôn, cũng từng nhiều lần muốn trao đổi ảnh chụp với tôi, dĩ nhiên tôi không đồng ý Thế giới mạng dù sao cũng chỉ là ảo, vậy làm cho nó tiếp tục là ảo đi Có tôi cùng hẹn người sau buổi hoàng hôn, đồng thời ở trong đội ngủ, luôn luôn làm cho người khác trong đội không thể không vừa yêu vừa hận Vừa lúc có hiện người sau buổi hoàng hôn, kinh nghiệm như vậy, quá trình chiến đấu thoải mái hơn rất nhiều. Mặt khác, lại có một kỹ đối với trò chơi ngu ngốc như tôi, kéo chân bọn họ lại, lại khiến bọn họ cắn răng mà họng. Bởi vì sợ tôi bị bắt đánh chết, cho nên hiện người sau buổi hoàng hôn mỗi lần đều bảo tôi đứng yên một chỗ, đừng có nhúc nhích. Kỳ thật mà nói, tôi cho rằng đây là một loại biệt thị mà hắn dành cho tôi. Nhưng mà những người khác không cho là vậy, Bọn họ đối với hành vi không làm mà hưởng của tôi, nhất trí đều cảm thấy bất mãn cùng phẫn nộ. Hai người thật sự nhìn không thuận, ánh phật nói ra. Lúc này, hiện người sau buổi hẹn hôn sẽ nói như bình thường, không chơi thì biến, không ai ngăn cản. Kết quả là đương nhiên không ai tự nguyện rút khỏi đội, bởi vì cho dù tôi cố gắng chọc bọn họ, nhưng bọn họ cùng với hiện người sau buổi hẹn hôn đều là nhất lưi cầu thủ cùng nhau đánh boss so với đội ngũ khác, dễ dàng hơn rất nhiều Tôi cảm thấy hiện người sau buổi hoàng hôn quá thật rất liều mạng nhưng mà chẳng có cách nào khác, người ta là tư bản mà khi có tiền, chân chính lấy dù anh nhìn không quen mắt, cũng không thể không vui lòng phục tùng Đêm suy nghĩ về lại hiện tại sau khi tôi cùng hiện người sau buổi hoàng hôn chiếm quái được vài giờ liền dừng lại tán gỗ nói chuyện phím tôi cùng hắn kỹ thuật cũng không có cái gì gọi là tiếng nói chung chẳng qua cái tên hiện người sau buổi hoàng hôn này thật sự rất lắm mồm hai người nói đông nói tay thời gian cũng qua rất nhanh chẳng bao lâu trời đã sáng trò chơi ngu ngốc họ quan trời sáng rồi anh đi ngủ đi hôm nay cảm ơn anh ha Hiện người sau buổi hoàng hôn đừng khách khí mở chẳng qua tôi vẫn rất ngạc nhiên ông xã cô là người chết sao trò chơi ngu ngốc họ quan Anh hỏi 118 lần Hẹn người sau buổi hoàng hôn Được rồi, được rồi, không hỏi Chẳng qua ca ca hôm nay Ngay cả đại mỹ nữ trên giường cũng không để ý tới Cùng cô gõ bàn phím cả đêm Định bao đáp tôi như thế nào đây? Tôi cảm thấy bản thân hắn rõ ràng thật xảo trá Vì thế không trần trừng mà trả lời Được rồi, được rồi Đại ông không lời nào cảm tạ hết được Hẹn người sau buổi hoàng hôn Chẳng qua là tôi cũng rất vui Bởi vì đêm tân hôn của cô là cùng với tôi he he. Trò chơi ngố gốc họ quang Đi ngủ đi, tôi còn muốn ăn điểm tâm Hẹn người sau buổi hoàng hôn Cô không còn ngủ sao Trò chơi ngố gốc họ quang Anh dông dài cái gì mà dông dài Nhanh đi ngủ, chịu thế nào đi chăng nữa Hôm nay cũng rất cảm ơn anh Hẹn người sau buổi hoàng hôn Được rồi, được rồi, tôi ao trước Cô cũng lựa thời điểm ngủ một lát Phụ nữ mà không ngủ đủ giấc là rất nguy hiểm Trò chơi ngôn ngốc họ quan. Nói xong chi hả? Anh thật ra là một bé gái trung niên 50 tuổi đúng không? Hẹn người sau buổi hoàng hôn Đã nói với cô bao nhiêu lòng ca, ca đây là xoáy ca, mỹ lực vô địch, tinh lực tràn đầy, hiện tại đang độc thân nha Trò chơi ngôn ngốc họ quan. biến ngay Vừa rồi còn nói trên giường có đại mỹ nữ, hiện tại là nó độc thân Có thể thấy được hắn rất xảo trá người sau buổi hoàng hôn Được rồi, tôi áo vào đây 8 Trò chơi ngu ngốc hoặc quang 8-8 Đóng máy tính, tôi vẫn biển thắt lần Cũng không có cảm giác buồn ngủ mấy Rửa mặt một chút Tôi đi vào phòng bếp Lấy trong tủ lạnh ra một hộp sữa, hai quả trứng hâm nóng sữa một chút Trứng buộc lên một chút Bữa sáng như vậy có thể được thông qua Thật hoài niệm buổi sáng của cũ Tiếm kinh linh kia. Ăn điểm tâm xong, thật sự nhàm chán Tôi chỉ biết tựa vào sofa xem tivi Cái đĩa phim kinh dị ngày hôm qua đã bị tôi tóm vào thùng rác Như vậy, án khí trong lòng tôi mới linh phục một chút Xem tivi Black, đang ly từ ngoài tiếng tao Há mặt đi sốt ngắn tay cùng với quần đùi thể thao Trong tay mang theo khăn long, trên đầu mồ hôi chảy rồng rồng Xem ra là vừa mới tập thể dục trở về Thật là một đứa trẻ ngoan Tôi ngay cả chào hỏi cũng lưu nói với hắn Tiếp tục dựa vào sofa xem tivi Giang Ly một câu cũng chưa nói Lập tức đi vào phòng tắm Tình nhóc này thật sự mất bệ sạch sẽ Giang Ly cả một buổi sáng đều ở trong phòng của mình Chỉ có đôi lúc ra ngoài đi xe hay pha cà phê Tôi thì vẫn dính ở trên sofa xem tivi Xem chán thì lên mạng Lên mạng chán lại tiếp tục xem tivi Cứ như vậy Một buổi sáng trôi qua thật nhanh Phòng bếp nhà Giang Ly rất lớn Nhưng mà trong bếp phục cổng hành cũng không có Tôi đành chạy xuống siêu thị phía dưới Mua chút rau dư đơn giản cùng với thức ăn Trở về nấu cơm Đang làm, chuông cửa chợ vang lên Tôi đành đi nguyên tạp về tới chỉ tới mở cửa Chị thấy em trai đưa cơm, đầu đội mũ lưỡi trai màu đỏ Với mặt rạng rỡ như ánh mặt trời nhìn tôi cười nói Chào cô, đây là cơm trưa cô gọi, tổng cộng là 52 đồng Tôi nghi hoặc tôi đâu có gọi cơm chứ Là tôi gọi tiếng nói của tang ly từ phía sau truyền đến hắn đi tới nhận lấy túi nhựa trong tay yên tay đưa cơm sau đó đưa tiền để chuẩn bị trước ra trả xem ra hắn thường xuyên gọi cơm hợp của nhà hàng này đã quen với giá thức ăn từng loại chuyện này tôi cũng có thể theo trên độ trong khoáng của phòng bếp nhà hắn mà nhìn ra tôi trốn vào phòng bếp lại đơn giản thử thạch một chút cơm trưa đã xong xuôi nhà ăn của tang ly cùng với phòng khách bị ngăn cách Lúc tôi bưng đồ ăn của chính mình vào phòng ăn, Giang Ly đã chậm rãi thức cơm hợp của hắn Nói thật, tôi thật không quen nhìn bộ dáng đàn ông mà ăn cơm lại chậm Phải ăn như gió cuốn hay tàn mới là đàn ông Mọi người nói có đúng không? Chẳng qua, chẳng qua tôi phải thừa nhận, cái vị ăn cơm của Giang Ly thật dễ nhìn Lần đầu tiên tôi phát hiện, hóa ra đàn ông lúc ăn cơm còn có thể ăn một cái tao nhã như vậy Hừ hừ, tao nhã mà làm cái gì, thế này bụng được sao? tôi ngồi bên cạnh bàn khi liếc mắt nhìn đầy đủ Dung một lần trên tay giang ly nói gọi đuổi Dung một lần này ở nước ta tám mươi phần trăm đây là vệ sinh không đạt tiêu chuẩn giang ly trừng mắt nhìn tôi liếc một cái nhẫn nhịn không nói gì tiếp tục ăn cơm tôi lại nhìn cơm hộp của hắn bận lực bày ra một nụ cười kinh bỉ nói ra này đại khái cũng chưa rửa sạch sẽ đi không biết chừng có sâu đấy giang ly lại liễu trừng mắt liếc tôi một cái buông đũa, đi ra nhà ăn. Tôi bị báo phù được vụ tối hôm qua mà tâm tình cực tốt, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm. Tôi vẫn cảm thấy, cơm mình làm thật sự không đến mức khó ăn, tuy rằng so với mẹ tôi, vẫn còn kém vài cấp. Đằng lúc, tôi nghĩ rằng Tang Ly đã rời đi. Hắn lại quay lại nhà ăn, hơn nữa trong tay còn tù một đôi đũa muôn. Tôi lên định tiếp tục làm hắn gây tẩm một chút, nào ngờ hắn cầm đôi đũa phi thẳng lên mấy cơm của tôi. Tôi lấy tư thế gà mẹ bảo hộ gà con, đem hai bàn tay bảo vệ đồ ăn chính mình tần tăng, tăng khổ khổ nấu nướng Cả giọng nói, anh làm gì thế? Giàng Ly hé ra cái mặt thối nói, đù sao cô cũng ăn không hết Do Tuyệt không thèm che giấu đắc ý trên mạng cười nói, ăn không hết tôi cũng có thể chơi vào thùng rác, không giống anh lo lắng Giàng Ly nhíu lông mì nói, mát là của tôi Địa cũng là của tôi, đủ cũng là của tôi Còn có cô nấu cơm dùng bếp ga và điện đều là của tôi Cho nên đồ ăn này cũng có phần của tôi Tôi quay đầu tranh cãi nói kết phụ thể xong ta sẽ hai vợ chồng đồng sở hữu Của anh cũng là của tôi Giang Lê tiếp lời nói Đúng rồi, của tôi cũng là của cô Cho nên cơm cô làm cũng có một nửa của tôi Tôi... Giang Lê không đợi tôi nói chuyện giống như là với một cái tóc thối đêm tay của tôi gạt ra bắt đầu danh chính ngôn thuận hưởng thụ thành quả lao động của tôi tôi thật hờ như thế nào lại bị sắt mũi đi chứ